Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif. Thần bí chủ nhân từ chối cho ý kiến nở nụ cười. Trong lúc nhất thời gió lạnh lón sáng, thanh âm nước nở ngẹn ngào tựa như huy hồn đang gào rú. Xoạch! Bỗng nhiên, lại một mặt vô lượng cổ trính chấp động ra hào quan. Lại có người xâm nhập vô lượng tháp tầm thứ 6 chỉ hơi chậm hơn thiết giả lai like một bước. Trong vô lượng cổ kính hiện ra ảnh tượng một tiểu nữ hài mặc áo đỏ. Nàng ôm một con mèo con màu trắng, chậm chạp đi dọc vô lượng tháp tầng thứ 6, không hề giống như đang đi trong vô lượng tháp hung hiểm vạn phần mà ngược lại như đang du ngoạn vậy. Mà ngay cả Thiết Dạ Lai đã nhiều lần xông vào vô lượng tháp cũng không được thông dong như nàng. Là tiểu tạm ma của Nam Thái phủ Phong gia. Lão tổ Phong gia vậy lại thả nàng ra. Ông trời ơi! Tiểu Tà Ma này rõ ràng cũng tới vạn tượng tháp. Đệ tử canh giữ bên ngoài vô lượng tháp chính là người thừa kế một đại gia tộc ở Nam Thái phủ. 3 năm trước đây đã từng nếm nhiều thiệt thòi trong tay tiểu Tà Ma. Thiếu chút nữa đã bỏ mạng trong tay tiểu Tà Ma mới chỉ 9 tuổi. Giờ phút này, hắn nhận ra tiểu Tà Ma trong lòng thập phần khiếp sợ. trong vòng 1 ngày. Vậy mà xuất hiện hai thiên tài xông vào vô lượng tháp tầng thứ 6. Lại chuyện này xác suất tương đối nhỏ. Nương hơn u vin quy quy nương bây giờ lại xảy ra. Trên tấm bia đá kia lóm ra hai mặt vô lượng cổ kính. Một mặt hiện ra hình ảnh tiểu tà ma Một mặt hiện ra hình ảnh Thiết Dạ Lai, hai mặt cổ kính, đại biểu cho hai vị nhân kiệt sáng ngời như hằng tinh. Hôm nay trong Vô Lượng Tháp thật sự náo nhiệt. Ta lúc trước trông thấy Kỷ Phong và Phong Phi Vân cũng tiến nhập Vô Lượng Tháp. Hai người này đều là đỉnh tiêm thiên tài của Nam Thái phủ. Hai người bọn họ nương cũng xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ 6. Đám chừng sẽ kinh động cả mấy lão gia hỏa cấp bậc tháp chủ đến cũng nên. Lão đạo ngồi xếp bằng dưới tấm bia đá kia trong lòng cũng có chút rung động. Trong tay áo bay ra tám đạo ngọc phù, hóa thành tám đạo bạch hồng biến mất ngoài thiên mạc, truyền tin tức ở vô lượng tháp cho mấy tên cao tầm vạn tượng tháp. Trong vòng 1 ngày đồng thời xuất hiện hai thiên tài xông vào tầm thứ 6. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu còn có thể phát sinh thêm kỳ tích vậy thì càng thêm rung động nhân tâm rồi. Tất cả mọi người đều đang chờ mong lấy kỳ tích phát sinh. Tốt nhất là kinh động một ép lão bất tử bế quan từ lâu của vạn tượng tháp ra thì mới náo nhiệt. Kỳ tích này nói không chừng thật sự sẽ xảy ra. Có người cảm thấy sáng tạo kỳ tích chính là Thất Dạ Lai. Dù sao Thất Dạ Lai có thể dùng thần cơ đại viên mãn trọng thương cao thủ cảnh giới thiên mệnh. Kèn lạc anh tài bài danh thứ 10 trên Bách Tháp bảng. Có người cảm thấy sáng tạo kỳ tích chính là tiểu Tà Ma. Dù sao tiểu cô nương này rất nghiệt thiên, không ai nhìn thấu nàng đã đạt đến cảnh giới gì. Đương nhiên cũng có người cảm thấy là Phong Phi Vân và Kỷ Phong. Một người là yêu ma chi tử, một người có được Nguyệt Luân Thiên nhãn, Bất quá đều chỉ nói vậy thôi, không hề ôm nhiều hy vọng đối với họ. Vô Lượng Tháp tầng thứ 3. Giờ phút này, Phong Phi Vân vẫn còn sếp bằng trong than đá thôn đạo đen kịt kia, thân thể hoàn toàn bị thần thức bao lấy. Phá cho ta." Phong Phi Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thần thức vô tận từ trong thân thể lao ra, chém vỡ tất cả than đá. cũng chống thạch bích thành cho tàn. Đây thật là một tòa trận pháp, nhưng dựa vào lực lượng lại không cách nào phá vỡ trận pháp được, phải sử dụng thần thức mới có thể phá trận. Cho nên nói xong vô lượng tháp, đa phần là dựa vào tâm trí và thiên phú một người, cũng không nhất định là tu vị cao liền có thể xông đến cấp độ càng sâu. Hắc ám biến mất, thăng đá thông đạo cũng không thấy đâu nữa. hơn thể phong phi vân phiêu nhiên nhi lạc. Cảnh tượng trước mắt Bổng Dương thay đổi. Hắn vậy mà xuất hiện ở trên đỉnh một tòa cung điện màu son. Hai nhân tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 3, vô sát tử thành. Than đá thông đạo vừa rồi chỉ là khảo nghiệm tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 3. Muốn xong qua vô lượng tháp tầng thứ 3, hiện giờ mới là lúc bắt đầu. Đây là một cái không gian độc lập. Một khối linh thạch màu trắng hình tròn cực lớn lơ lửng ở trên không. Hào Quan Hạo Mưu tựa như một vòng ánh trăng trên bầu trời đêm vậy. Chỉ là đứng trên cung điện, nhìn vòng ánh trăng này còn lớn hơn trong thế giới thật gấp 4 lần. Càng thêm sáng ngời, ánh trăng càng thêm sáng tỏ, càng thêm yên tĩnh mà duy mỹ. Nhìn xuống phía dưới, liếc nhìn lại Kiến trúc cổ xưa tràn đầy màu nâu xanh mục mảnh tĩnh mịch, không nhìn thấy một vật còn sống nào cả, tựa như một tòa thành cổ bị chôn trong lòng đất mấy vạn năm rồi vậy. Vô Sát Tử Thành, thật sự vô sát sao? Vô Sát Tử Thành, yên tĩnh và bao la. Toàn bộ tầm thứ ba vô lượng tháp giống như đều là trong Vô Sát Tử Thành. Kiến trúc phong cách cổ xưa, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Cổ phố thạch bíết đều vỡ ra, mà cung điện hai bên đều đóng chặt đại môn. Có một cổ khí tức nguy hiểm từ bên trong tuần ra, khiến người không dám tới gần. Tà cổ thành dưới mặt đất này thật sự rộng lớn, liếc nhìn lại không thấy biên giới. Phong Phi Vân đi thật lâu bên chút cũng chỉ bồi hồi ở một góc thành cổ. Không có người nào nói cho hắn biết phải làm sao mới coi như thông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ 3, mà ngay cả cửa vào tầng thứ 4 cũng cần tự hắn tìm tòi. Mà những thiên tài tiến vào Vô Lượng Tháp khác ngay cả một người cũng không thấy mặt, cũng không biết những người này đã tới Vô Xá Tử Thành chưa. Bất quá cho dù bọn hắn đã ở trong Vô Xá cổ thành này thì chỉ sợ cũng rất khó gặp nhau. Dù Sa Vô Sát cổ thành thật sự quá lớn. Quá bao la, giống như một thế giới cỡ nhỏ vậy, rõ ràng có thể hình thành một cái không gian thế giới độc lập. Thần Tấm Vương Kiều tuyệt đối không ai có thể kiến tạo ra vô lượng tháp, coi như là đại thần thông giả cảnh giới vũ hóa cũng khó có khả năng có thủ đoạn như thế. Trong thân thể Phong Phi Vân có được Phượng Hoàng linh hồn, có thể mơ hồ cảm nhận được sâu trong lòng đất có một cổ khí tức như có như không. Cổ khí tức này mang đến cho hắn cảm giác tương đối cổ quái. Tựa hồ toàn bộ trung tâm vô lượng tháp đều tập trung ở đó vậy. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng lại cảm giác này lại tồn tại chân thật, khiến Phong Phi Vân càng thêm kỳ vọng có thể vọt vào sâu trong vô lượng tháp xem thử đoàn khí tức kia rốt cục là gì. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, dừng bước lại, đứng ở một góc thành cổ. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm trống động nổ vang, cuồn cuộn đung đưa, đại khí khiếp người. Một tà cung điện khổng lồ từ đỉnh đầu chấm áp xuống. Cổ thanh âm xé gió kia đặc biệt rõ ràng, giống như một tà nói lớn bị người đẩy xuống vậy. Rốt cục xuất thủ,